các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sự bị phụ tình rồi tự nhốt mình biệt giam trong lâu đài mấy chục năm cho đến chết. Chuyện ấy cũng chẳng lạ gì. Đàn ông vẫn tìm đến với răng lườm lườm nhưng cô không muốn gặp ai, thậm chí quăng luôn cả cái điện thoại di động và mua một đống thuốc ngủ về định tìm cách chết. Ông bà thiện chịu đựng mấy năm như thế cho đến hôm nay cô mới thay đổi, làm cả nhà cùng ngạc nhiên và cảm động. Hôm qua ông thiện run run bảo ông Quang Mày về chuyến này à, mày cho tao đủ mọi thứ, nhưng tao mừng nhất là con Giang nhà tao nó trở lại bình thường. Nó đánh giá mày rất cao, có lẽ vì nó nghe tao kể về cuộc sống của mày. Ông Quang cũng hãnh diện vì nhờ ông mà Giang thay đổi, nhưng ông lại lâm vào tình trạng khó xử bởi vì ông thiện nhờ ông làm hôn thú đưa Giang sang Mỹ. Nếu ông tỏ ra quá ân cần với Giang thì cả nhà sẽ hiểu lầm là ông mê con gái của bạn. Thành ra từ hôm qua đến giờ, gặp Giang, ông không còn thấy thoải mái như trước nữa. Lúc nãy khi vừa thấy cô xuất hiện trước nhà hàng, chính ông cũng giật mình vì cô đã đánh mất hẳn cái hình ảnh tầm thường ngày ngày ngồi đạp máy may mà ông tiếp xúc cả tuần nay. Hôm nay cô trang điểm vừa phải, nhưng nổi bật nhất là bộ đồ linen trắng mùa hè làm cô vừa kiêu kỳ vừa sexy. Ông quang lại càng phải dè dặt hơn, ông cố lấy giọng bình thản bảo Giang: Sợ cháu khó tính, hôm qua chú phải ghé đây ăn trước rồi mới dám mời cháu. Chú ăn thử chính món cháu đang ăn, thấy ngon chú mới gọi cho cháu bữa nay. Cháu bằng lòng là chú vui rồi. Giang uống húp nước lạnh rồi đáp: "Vâng, cháu cảm ơn chú. Cháu có nói với bố mẹ cháu, chú là người rất là sành ăn. Chú mà nói ngon thì chắc chắn là phải ngon." <cười> Thật sự thì khẩu vị của mỗi người không thể là tiêu chuẩn cho người khác. Mình thấy ngon chứ chắc người khác đã thấy ngon. Khuống chỉ có những món mà thuộc chưa ra nước ngoài chú rất say mê, chỉ mong trở về để ăn lại thôi. Nhưng mà về ăn lại thì lại thấy không còn ngon như cái ấn tượng nằm trong đầu chú. Thực tế thì không phải cái món ấy bây giờ người ta nấu dở, mà là vì sau 25 năm ở Mỹ, cái cái cái taste cái cái gu của chú nó đã đổi mất rồi. Ông Thiện đồng ý ngay, ông nói: "Mày nói đúng." Hôm mới về mày cứ đòi tao đưa đi ăn những món mà tao chẳng bao giờ thèm ngó tới. Giang lên tiếng. <cười> Nếu vậy thì mời uh, nấu cơm mời chú ăn trong lúc này thì nó phiêu lưu quá. Cháu chả biết thế nào là ngon. Thôi thì bố cháu cứ dắt chú ra tiệm cho tùy chú chọn cho nó chắc chứ ha. Ăn xong ông Thiện bảo vợ chồng Hà và hai thằng con trai rút lui trước. Chỉ để lại một chiếc hông đa để lát nữa Giang chở mẹ về. Hà bảo mẹ. Mẹ ạ. Nhớ nha mẹ chiều thứ bảy nha, sang non cháu hộ con, để vợ chồng con đi ăn đám cưới. Đám cưới con gái của sếp, nhà con không đi không được. Khoảng trưa trưa mẹ sang là vừa, uh, vì con phải đi làm tóc nữa nha mẹ. Bà Thiện gật đầu. Tao nhớ rồi, trưa thứ bảy, ăn cơm xong rồi tao qua. Hà cúi xuống ôm vai Giang và tha thiết bảo. Chị, chủ nhật chị có làm gì không? Sang em đi, em chở chị đi chơi. Lâu lắm rồi chị em mình không có đi với nhau gì hết à? Em sẽ bắt nhà em coi nhà, coi con cả ngày để em đi với chị, hay là chị ở nhà rồi em sang em đón?" Giang cảm động đáp: "Ừ thì có gì tao sẽ gọi di động cho mày. Tao cũng đang cần tâm sự đây, có nhiều chuyện lắm." Hà lại vui vẻ thêm: "Nè em báo cho chị biết nha, có một tiệm kem mới mở đường Lê Lợi á, ngon không thể tưởng tượng được luôn. Cái tiệm mà chị em mình hay ăn mấy ngày trước á, bây giờ xuống cấp lắm rồi." Mấy năm nay thành phố mình thay đổi nhiều lắm Chị cứ ngồi nhà Chả biết gì đâu Em phải đưa chị đi một vòng vòng vòng Cho chị biết với người ta ha Giang gặp đầu đáp oh, Tao bây giờ lạc hậu quá rồi mẹ ơi Không có mày Ra phố chắc tao lạc đường mất Rồi vợ chồng Hà kính cẩn chào ông Quang Để về trước Ông vui vẻ nhắc Cháu cứ đi hỏi laptop đi Giá bao nhiêu thì cho bố cháu biết Chú sẽ nhờ bố cháu đưa tiền cho cháu Chú nhắc lại là nhớ lấy thứ tốt Vì quà cưới chỉ tặng có một lần thôi Bà Thiện khách sáo lên tiếng Anh trò cháu nó nhiều quá Ông Quang chỉ cười chứ không nói gì nữa Thằng em út trao chìa khóa hông đa cho Giang Rồi cùng vợ chồng Hà kéo nhau ra cửa Bốn người ngồi lại uống trà, cà phê và ăn bánh ngọt Quán không đông lắm cho nên không ngại làm mất chỗ Ông bà Thiện đổi chỗ thay vì ngồi cùng một phía Hai người chuyển sang ngồi đối diện Giang và ông Quang Từ hôm về đến giờ, ông Quang đã gặp vợ chồng Thiện quá nhiều lần. Nhưng tối nay là lần đầu tiên thấy hai ông bà ăn mặc tề chỉnh, ngồi sát bên nhau. Làm ông thốt nhớ lại gần 30 năm về trước, ông và Mỹ Linh cũng vẫn thường đi ăn với vợ chồng ông Thiện. Và cả hai thường ngồi đối diện nhau như thế này. Hôm nay thì Mỹ Linh không còn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.